hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 584, nửa đoạn thánh kiếm. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz.io cùng. Đinh Nhạc đứng dậy rời đi thiên địa, trực tiếp bước vào hư không rời đi. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời gian. Đạt đến cái kia một mảnh hố đen cạnh. Thánh nguyên hủy diệt vị trí. Bất quá vào lúc này Đinh Nhạc cũng nhìn thấy đến thiên sứ thánh nhân Tuy rằng hai người cũng coi như là liên thủ một quãng thời gian rất dài Thủ vệ hồng hoang thời điểm cũng là hiểu ngầm mười phần Đinh Nhạc cũng từ bỏ trước kia một ít tâm lý phiến diện Mặc kệ là nhân tại sao Thiên sứ thánh nhân thủ vệ hồng hoang đúng là hết chức trách Rất là liều mạng Nhưng đến nơi này Thiên sứ thánh nhân cùng đinh nhạc vẫn như cú trong lòng không do dự cùng thoái nhượng. Cái kia vẫn lạc nơi bên trong cơ duyên. Hai người là chuẩn bị ký càng thật tranh một chuyến rồi. Lại là một vị đảo Tôn vẫn lạc nơi. Trước kia là tay cầm 36 đảo Hồng Mông đại đảo Lục đảo Tôn. Hiện tại là tay cầm 10 đảo Hồng Mông đại đảo một lòng muốn chứng đảo Thánh Nguyên đảo Tôn. Điên nhạc cảm giác mình cơ duyên thật sống đều ứng ở những này đảo tôn trên người, duyên phận thực tại không cản. Bất quá điên nhạc nhưng không dám khinh thường thất lễ. Cái kia vẫn là nơi bên trong lộ ra từng tia từng tia thánh quang nhưng là không đơn giản. Lạnh léo, tính mịt, tạo hóa tu sĩ đều là chịu ảnh hưởng. Lạnh léo thấu xương, không giống với lục tộc nơi. Chỗ này vẫn là nơi đã triệt để hóa thành tử địa Cũng là mai táng một chủng tục Trở lại trốn cũ Cách đó không xa Thiên sứ thánh nhân cũng là sắc mặt có chút biến hóa Cái kia vẫn luôn là uy nghiêm Ánh mắt lạnh lùng cũng là lại nhàn nhạt hào quang lói lên Đối với thiên sứ thánh nhân Đinh nhạc cũng coi như hiểu rất rõ Mượn thánh giáp trùng hộ đạo giả truyền thừa Thánh Nguyên Thiên Địa ngày xưa một ít bí ẩm hắn đều biết một ít Cũng bởi vậy Đinh Nhạc càng thêm kiên kỷ Thiên Sứ Thánh Nhân mà nơi này Thiên Sứ Thánh Nhân cũng hết sức rõ ràng so với hắn quen thuộc Chiếm một ít địa lợi Thánh thập tự giá tỏa ra ấm ánh Thánh Quang Bao vây Đinh Nhạc, Đinh Nhạc theo thân hình hơi động Rơi vào sồi cái kia trong hố đen Thật là vắng lặng thế giới Thánh quang bao vây Đinh Nhạc rơi vào một khối tàn tạ đại lục mảnh vỡ bên trên. Tuy rằng Thánh quang từng tầm từng tầm rất thâm hậu, Đinh Nhạc vẫn như cũ cảm giác được đáy lòng từng tia một vắng lặng. Không có sinh cơ, lạnh léo một mảnh. Đây là đen dịch một màu thế giới, vô biên vô hạn. Đinh Nhạc trong mắt phát quang. Có thể nhìn thấy đen kịch bên trong thế giới trôi nổi từng khối từng khối tàn tạ đại lộ mảnh vỡ. Có mặt trên thậm chí còn có kiến trúc phế tích tồn tại. Ồ kia thiên sứ thánh nhân đây. Đinh nhạc nắm nhìn bốn phía. Nhấu nhấu mày. Không có phát hiện thiên sứ thánh nhân. Hai người gần như thời gian tiến vào nơi này. Làm sao một cái xoay người thời gian người sẽ Không có. Không sen vào nửa thiên sứ thánh nhân nơi đi Đinh nhạc bắt đầu tìm kiếm thánh thập tự giá cùng thánh kiếm nửa kia Mà đến nơi này Đinh nhạc cũng có thể từ thánh thập tự giá cùng thánh kiếm bên trên phát hiện một chút cảm ứng Điều này cũng cho đinh nhạc một phương hướng Mà ngay khi đinh nhạc thân hình bay lên muốn đi tìm tìm thời gian Bên trong hư không đen kịp đột nhiên xuất hiện một đảo ấm ánh long lanh rồi lại lạnh léo thánh quang Vô thanh vô tức từ trên người đinh nhạc đảo qua Trong nháy mắt Đinh nhạc trên người thánh quang sụp đổ Tiên thể bị thắt rời Ngã tại một mảnh mảnh vỡ bên trên Lợi hại Đinh nhạc sắc mặt nghiêm nhị Cảm giác cái kia thánh quang thực sự là quá sắc bén Liên thánh thập tử giá bảo vệ đều là trong nháy mắt bị phá Ui năng cỡ này Có thể mạnh hơn nửa bước chân đảo giả công kích Đinh nhạc có thể từ đảo kia thánh quang bên trong cảm thấy một tia thiên đảo lưu lại sức mạnh Đương nhiên Cái này thiên đảo Là ngày xưa thánh nguyên thiên địa thiên đảo Đinh nhạc gấp bội cẩn thận Ở bên trong hư không đen kịp cất bước Nhưng trong tư không thỉnh thoảng có lạnh léo thánh quang quét ra Vô thanh vô tức Cuộc gì cực kỳ Để Đinh Nhạc khó lòng phòng bị Cho dù thêm vào thần thông bảo kính Cũng là bị ở tiên thể bên trên lưu lại đảo đảo rõ ràng vết thương Nếu là trước kia tùy tiện xông tới khẳng định khó thoát khỏi cách chết Đinh Nhạc thầm nghĩ Thân hình lại rơi vào một khối trọng đại mảnh vỡ bên trên Phía trên này có chút phế tích Phần lớn đều là hóa thành cho tàn Chỉ có cực nhỏ một ít phế tích lưu lại Đinh nhạc nhìn một chút Nhưng không có thứ gì phát hiện Xem ra vùng đất chết này bên trong đất không có bao nhiêu đáng giá thăm dò giá trị Ở loại kia thiên vỡ địa diệt đại quỷ diệt bên dưới Chính là bình thường trí bào, phòng trừng cũng phải vỡ vụn báo hồng Những vật khác, phòng trừng liền cho cảnh cũng khó khăn lưu lại. Không đến bao lâu, Đinh Nhạc chính là căn cứ thánh kiếm cảm ứng được một mảnh tàn tạ tinh thần bên trên. Đây là một khối phá nát mảnh vỡ ngôi sao. Diện tích không lớn, đâu đâu cũng có loang loang lỗ lỗ. Mà Đinh Nhạc nhưng cũng liếc mắt liền thấy cái kia thâm nhập trong tinh thần nửa đoạn thánh kiếm. Bất quá Đinh Nhạc không có tùy tiện ra tay, ánh mắt của hắn có vẻ nhưng là có chút nghiêm nghị. Cái kia nửa đoạn thánh kiếm hết sức tàn tạ, như bảo vật bị long đong. Không hề có một chút ánh sáng lồng lấy, nhưng ở cái kia thánh kiếm bốn phía nhưng là có đảo đảo thánh quang lưu chuyển. Ở trong tư không xuyên tới xuyên lui. Lưu động bất định. Để Đinh Nhạc hết sức kiêng kỳ. Đối với những này thánh quang quy lực. Đinh Nhạc đã từng gặp qua. Bá. Đinh Nhạc thôi thúc thần thông bảo kính. Một ánh hào quang lưu chuyển. cuốn về nửa đoạn thánh kiếm. Nhưng sẽ ở đó hào quang chạm đến thánh quang thời gian. Nhất thời xúc động những này thánh quang. Hào quang lấp lóe. Đều là hướng về đinh nhạc quét ngang mà tới, cấm. Đinh nhạc quát nhẹ, hết sức có kinh nghiệm. Đỉnh đầu thánh thập tự giá xéo vang. Thánh quang tùy ý. Nhất thời liền nơi này hư không đều là cầm cố. Cái kia từng đảo từng đảo thánh quang càng là bước đi liên tục khó khăn. Tốc độ chậm lại. Đối với đinh nhạc khó có thể tạo thành bụi hiếp, soạt. Hảo quang cuốn lên thánh kiếm Kéo trở về Hết sức thuận lợi Đinh nhạc đem nửa đoạn thánh kiếm nắm ở trong tay Bất quá đinh nhạc nhưng là sắc mặt vì đó biến đổi Thân hình cấp thuốc lùi về sau Mảnh này tàn tạ tinh thần đột nhiên rung động Nổ vang một tiếng Trực tiếp nổ tung ra Đả kích cường liệt lực đem đinh nhạc thân thể quẳng Đón lấy Tư không chấn động từng đảo, từng đảo thánh quang biểu lộ mà ra Hóa thành một bóng người Này bóng người mơ mơ hồ hồ Không thấy gió khuôn mặt Trong tay cầm một cây thiêu đốt thánh viêm thánh mâu Biểu lộ mà ra ánh mắt không hề sinh cơ Lạnh léo một mảnh Trong tay hơi động Thánh mâu chính là phá không bay tới Nhanh khó mà tin nổi hồi phục một tiếng. Đinh Nhạc thân thể chính là bị xuyên thủng, huyết tung một mảnh, chẳng lẽ lại là tàn hồn loại đồ vật. Đinh Nhạc cau mày, ánh mắt mang theo nghi hoặc, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Hắn có thể từ bóng người kia trên cảm thấy khí tức nguy hiểm, nhìn không thấu tu vi. Nhưng lực công kích nhưng là dường như nửa bước chân đảo cấp chuẩn bá chủ khác sống như vậy Thật là kinh người Có còn xót lại thiên đảo chi lực tồn tại Đáng tiếc ở đây ta không có cách nào xúc động hồng hoang thiên đảo gia trì Không đúng vậy có sức đánh một trận Đinh nhạc không ngừng mà tránh né bóng người kia truy kích Trong lòng phân tích Đồng thời cũng đem sự chú ý phóng tới cái kia Tới tay nửa đoạn thánh kiếm bên trên Bất quá để Đinh Nhạc có chút thất vọng Chính là này nửa đoạn thánh kiếm hoàn toàn là linh tính mất hết Đã không có bao nhiêu mạnh mẽ uy năng Cũng chỉ có bản thể cứng sắn một ít Muốn khôi phục Khả năng phải hao phí rất nhiều công phu Mà nếu như lại nghĩ để hai đoạn thánh kiếm hợp nhất Càng là khó càng thêm khó Điều này làm cho Đinh Nhạc dự định có chút thất bại Này nửa đoạn thánh kiếm cũng không thể đối với thực lực của hắn sản sinh tăng cường Đối với hồng hoang thiên địa thế của cũng là không có bao lớn tác dụng Xoạt Thánh mâu như điện Lần thứ hai đánh tới để Đinh Nhạc biến sắc Xoay người lao nhanh Chưa xong còn tiếp